Chuyện Mị Ảnh tác giả Anh Gai Ngây thơ thực hiện bởi Quy Phan nghe phần mới nhất tại audiochuyện.com oờờ chương hai trăm bốn mươi hồn châu thôn phệ mà lúc này kiến một linh vương không để cho nghệ phong cơ hội điều tức trăm đạo năng lượng mạnh mẽ hướng về phía nghệ phong nghệ phong đảo mắt nhìn năng lượng bắn tới trong khóe mắt hắn lại càng phát ra hàn quang khiến một linh vương nhìn nghệ phong có chút hùng tàn hiển nhiên cho rằng nghệ phong lập tức chết bởi thủ hạ của hắn nguyên hồn cường đại kia đủ để chính mình tiến hóa một bậc đến lúc đó chính mình có thể đi tới nội hoàn nhớ tới năng lượng nồng đậm trong nội hoàn nó không kiềm chế nổi hương phấn ánh mắt hung tàn Khiến Nghệ Phong cười nhạt không thôi cấp tốt vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trình độ vận hành phối hợp dược gì tới tột cùng. Thuấn Di Trong lòng Nghệ Phong khẽ quát một tiếng trong nháy mắt thân thể biến mất tại chỗ. Trong khi kiến một Linh Vương đang kinh ngạc, Nghệ Phong lại lần nữa vung kiếm bổ về phía hồn thể của kiến một Linh Vương. Thở Âm thanh thảm thiết vang lên tiêm kiếm hổ của nghệ phong bổ trúng mảnh hồn thể của kiến một linh vương, hồn thể kia vốn khổng lồ trong nháy mắt bị đánh sơ sát, kháo. Tư nhiên để hồn thể của ngươi chạy thoát hơn phân nửa. Nghệ phong giận mắng, bất quá, hồn thể là nhân tố quan trọng nhất tạo lên linh mị, cho dù chỉ đánh tan một chút, cũng đủ để nó tàn lụi. Quả nhiên! Màu sắc của kiến mục linh vương vốn tiêm diễm tới mức tốt cùng Lúc này màu sắc cũng trở nên xám xịt Thân thể cũng có vẻ tàn lụi Kiến mục linh vương thổ thương nặng Không còn ý định đấu cùng nghệ phong Tám chân di chuyển rất nhanh Huy động kiến một linh ngăn cản bước tiến của nghệ phong Nghệ phong cười lạnh, nói Sau khi bị bản thiếu ra đánh thổ thương còn muốn chạy sao? Thuấn di Lại lần nữa khởi động thuấn di, Nghệ Phong mạnh mẽ đánh vào thân thể Kiến Một Linh Vương Bịch, lần này không chút ngoài ý muốn quyền này mạnh mẽ đánh vào hồn thể của Kiến Một Linh Vương Linh hồn của nó trong nháy mắt bị lực lượng cường đại của Nghệ Phong đánh tan Tưởng gì chính là, linh hồn của nó không biến mất, mà ngưng tụ thành một viên chân châu màu xanh Khi hồn lực của Nghệ Phong dò xét tới tràn cảnh này Hắn không khỏi kinh ngạc, muốn dùng hồn lực tiếp xúc điều tra chân châu này là vật gì, thế nhưng lập tức cảm thấy một cổ lực lượng thôn phệ, khiến Nghệ Phong nhanh chóng thu hồi hồn lực. Chẳng lẽ, kiến một linh vương dược gì vừa nãy chính là dựa vào thứ này? Nghệ Phong bình thản xem xét hạt chân châu màu này, lại phát hiện nó tuy rằng nhỏ như khối ngọc, Thế nhưng cũng thực thể càng giống như hồn thể tư huyến. Tình hình như vậy khiến nghệ phong vô cùng nghi hoặc. Bất quá, may mắn chính là mặc dù linh hồn của kiến một linh vương tản ra, nó cũng đã chết. Thế nhưng hạt chân châu này cũng không tiêu tan. Ngược lại lại hấp thụ năng lượng của kiến một linh vương. Trong thấy tình huống như vậy, nghệ phong khẽ thở dài một hơi có lẽ mang vật này về để quái lão đầu xem là vật gì có lẽ nhất định không đơn giản có thể hấp thụ linh hồn gì đó thế nào đi nữa cũng được coi là vượt gì nghĩ vậy nghệ phong vứt kiến một linh vương vào trong linh giới căn bản không đến một năm năng lượng của mì không thể tỏa ra toàn bộ Cho nên nghệ phong cũng không lo viên chân châu kia không có năng lượng chống đỡ mà tiêu tán. Kiến một linh không có kiến một linh vương kiểm soát trong nháy mắt liền giải tán. Nghệ phong nhìn hư không nhuộm bởi năng lượng màu xanh. Tuy rằng hắn muốn ngồi xuống hấp thụ thế nhưng với thân thể hiện tại của hắn. Nếu như gặp phải ma thú và linh trên tứ sai nhất định phải xảy ra một hồi ác chiến. Tuy rằng nối tiếc luồng năng lượng khổng lồ, nhưng nghệ phong cũng phải rời đi, thân ảnh rất nhanh trước động biến mất tại chỗ. Nghệ phong cũng đi không được bao lâu, một số ít song binh cũng tới đây. Bọn họ trông thấy linh khí khắp bầu trời, nhất thời kinh hãi. Khi bọn họ trông thấy mấy trăm thi thể kiến một linh nằm trên mặt đất cả đám ngây dại tại chỗ. Sau hồi lâu, mới kinh hãi chửi bới, cáo. Kiệt tác biến thái. Trời ạ, mấy kiến một linh A. Với số lượng linh như vậy, phía sau nhất định có linh vương chỉ huy. Dưới lực công kích của hơn trăm linh tư nhiên còn có thể giết nhiều như vậy. Kẻ biến thái này ít nhất thực lực phải đạt tới tướng cấp. Bọn họ nhìn năng lượng nồng đậm khắp trời, toàn bộ đám người đều hưng phấn. Biết rõ cổ năng lượng như vậy. Nhất định sẽ hấp dẫn ma thú tới đây nhưng không kiềm chế được nhanh chóng hấp thụ Năng lượng như vậy đủ để bọn họ tu luyện nhanh hơn mấy chục lần biết thường Dù hoạt này khiến bọn họ không thể đỡ được Quan trọng là thi thể linh nhị sai này Tuy rằng không quá đắt thế nhưng mấy trăm linh ít nhất cũng được mấy nghìn kim tệ Nghĩ vậy trong lòng đám song binh này vô cùng cảm kích cường giả thần bí kia Trong lòng đại thán, người tốt a Bất quá không biết, sau khi bọn họ trông thấy hình tượng cường giả biến thái tốt bụng chính mình cảm nhận, sẽ phản ứng thế nào? Nghệ Phong quay lại khủng cổ chi thành tìm một nhà trọ tùy ý tắm rửa thay một bộ hắc bào, cố gắng ngủ cũng cảm thấy tinh thần khí lực suốt cuộc đã khôi phục tới đỉnh Phong. Nghệ Phong phát hiện đánh trận vừa nãy, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong lại lần nữa được đề thăng rất nhiều Nghệ Phong tự tin, vận dụng không lâu sau chính mình sẽ trở thành nhiếp hồn sư sư cấp chân chính Đương nhiên, Nghệ Phong không quên, dựa vào cơ hội lần này đấu khí cũng được tu luyện tới tướng cấp Mặc kệ thế nào, lần này trở về nhất định phải phế hoa hạ ban kia chuyện chính mình đã làm nhất định phải làm tới cùng. Nghệ phong trầm rãi lưu chuyển đấu khí trong cơ thể cảm thụ đấu khí bình thản lưu động trong đó khóe miệng hắn cũng thả ra dáng vẻ tươi cười. Dùng không được bao lâu chính mình hẳn là có thể tấn sai. hồn lực của tướng cấp quả nhiên quá ngưu tốc độ hấp thụ linh khí gấp mấy lần sư cấp hơn nữa năng lượng cung cấp nồng hậu có lẽ tấn sai cũng không khó. Từ nhà trọ đi ra, chậm rãi bước trên đường sạch sẽ thấm nước, tâm tình Nghệ Phong cũng vô cùng sung sướng. Tâm tình hơn nửa tháng luôn căng thẳng, lúc này đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Đoàn người bước nhanh cũng không ảnh hướng đến Nghệ Phong. Nghệ Phong vẫn bước từng bước thong thả, tư thái có vài phần chơi bời. Nghệ phong nhìn tới đám thiếu nữ trang điểm xinh đẹp sống như hồ điệp bay qua bay lại trước mặt chính mình trong lòng thầm nghĩ. Thật muốn trở thành đứa trẻ tư không học vấn không nghề nghiệp, mang theo đám cầu ngô tài. trêu dẻo đùa giỡn thiếu nữ, mang tai họa tới thiếu phụ. Cuộc sống này thật tuyệt vời biết bao. Chuyện mỹ ảnh tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan nghe phần mới nhất tại audio truyện chấm chương 242 hóa thân trẻ hư nghệ phong nghĩ tới đây khóe miệng không khỏi thả ra dáng vẻ tươi cười tà mị thiếu nữ qua lại sớm đã chú ý tới thiếu niên lười nhác này dáng vẻ tươi cười tà mị phối hợp cùng khuôn mặt góc cạnh khiến đám thiếu nữ cảm giác đỏ mặt tía tai. Biết rõ thiếu niên này nghĩ tới chuyện xấu xa, thế nhưng cũng không kiềm chế được quay đầu liếc mắt nhìn nghệ phong. Trông thấy tình huống như vậy, nghệ phong không khỏi ngạc nhiên, lập tức trong lòng cười thầm. Xem ra, cho dù ở thế giới nào, nam nhân không hư hoảng, nữ nhân không thương. Đặc biệt xấu xa tới mức tột cùng, lại có khí chất thành thuộc của thiếu niên ưu tú. Tỷ tỷ xinh đẹp phía trước. Chúng ta tìm nơi nào đó cùng nhau nói chuyện nhân sinh nha Ai, nàng đừng chạy Ta rất thuần khiết Nghề phong chặn ngang một nữ tử thanh tú, sắc mặt ngượng ngùng Khuôn mặt hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười tà mị Nữ tử kia hiển nhiên rất kinh hãi Giống như chim sợ cành cong lệch về một phía bỏ chạy Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh lệ kia toát ra vẻ ừng đỏ và kinh hãi Là người từng trải, Nghệ Phong cảm thấy không thành công, trong nháy mắt liền chuyển tới thiếu nữ khác Vì tỉ tỉ này, nàng cũng thật xinh đẹp Ai? Trước ngực nàng tại sao phồng lên một khối, đến đến đây Ta nhào nặng giúp nàng Nói xong, bàn tay Nghệ Phong liền hướng về chỗ nở nang đấy đà của nữ tử kia A ha a Thiếu nữ kia bị hù dọa hoảng hốt lo sợ, rổ trên tay cũng không cần tới. Hung hăng đập mạnh vào nghệ phong co chân bỏ chạy. Nghệ phong tà tà nhìn thắt lưng im rủi của thiếu nữ đang bỏ chạy, hắn cười tà mị nói. Vốn trêu đùa nữ nhân này thực sự cảm thấy rất thành công. Xem ra chuyện như vậy về sau gặp nhiều lắm. Chính mình đã từng trải tuyệt đối không thể hạ xuống thành đứa trẻ hư Nguyên bản thiếu nữ còn có thể quay đầu lại nhìn nghệ phong Thấy tư thái nghệ phong như vậy Đám thiếu nữ bị hù dọa tới phát xuân Thiếu nữ nào cũng ẩm núp trốn tránh nghệ phong Ai các nàng đừng chạy a. Bản thiếu gia rất thuần khiến, rất ôn nhu. Đến, đến đây Bản thiếu gia ôm các nàng một cái Xem cấu tạo thân thể các nàng có gì khác ta Kha khà, khà. Lúc này nàng không thể chạy được Đi, đi, chúng ta tìm một chỗ thích hợp tiến hành nguyên cứu chất lượng văn học cổ Ta là hải tử thích học hỏi, vẫn không rõ tư thế bên trong kim bình mai Ta nhất định phải lý giải Tại phố lớn, đứa trẻ tư không kiêng nể gì cả Nhất thời khiến thiếu nữ chạy toán loạn Bản thân nghệ phong là trẻ tư, không hề cảm thấy hành vi của chính mình đáng xấu hổ Hắn dự định chính mình phải tiếp tục kiên trì Chuẩn bị bắt một thiếu nữ nói chuyện nhân sinh, ước vọng Thế nhưng, hắn không đạt được kết quả trong lòng oán hận thầm mắng Không thể Bản thiếu gia anh Tuấn như vậy, chủ động tới cửa Chẳng lẽ không ai muốn a? Xem ra có lẽ bản thiếu gia quá nhút nhát Sửa nhất định phải sửa Hắn là nói chuyện nhân sinh Ước vọng phải mạnh hơn, như vậy mới có cảm giác. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị ôm lấy một nữ tử xinh đẹp, bỗng nhiên tiếng cười tà ác vang lên trong tai Nghệ Phong. Ha <cười> ha, không ngờ Phong Tiếu cũng thích trêu đùa. Ta cũng thích, bất quá ta càng thích dùng sức mạnh, kháo. Là người nào, cư nhiên cảnh giới còn cao hơn ta. Không được, bạn thiếu ra là nhân sĩ thân niên tuyệt đối không thể để ngươi so sánh. Nghệ Phong quay đầu, nhìn thấy trong mắt người trước mặt lộ ra vẻ u ám, hắn không khỏi ngạc nhiên, lập tức cổ quái hỏi. Khắc lạc khắc, tại sao ngươi ở nơi này? Nghệ Phong chịu ảnh hưởng mời khắc lạc khắc rất nhiều tại thánh địa khả năng chịu đựng tốt hơn chính mình. Còn có độc thuật, nữ nhân xinh đẹp lần trước, nếu như chính mình không nhục tay vào, có lẽ đã bị hắn dùng sức mạnh ép bức. Ha ha, Phong Thiếu tới đây. Ta cũng có thể tới đây à. Dường như khắc lạc khác không mang theo chút thù oán nào, quay về phía Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong đảo mắt, nhưng thiếu nữ xinh đẹp Mỹ Lệ đều bỏ chạy, hắn sợ khóc sợ cười. Ai đều là hỗn đản này làm hỏng Việt Khắc lạp khắc Ngươi không để cho ta kiếm ăn Ngày hôm nay bản thiếu ra phải đánh ngươi Mỹ nữ của ta a, Nghệ Phong hung hăng nói Khắc lạp khắc không cho là đúng Ha ha Phong thiếu cũng không muốn đuổi theo mà thôi Bằng không Ngươi thực muốn đùa sớm các nàng Với thực lực của ngươi đã sớm không để các nàng có cơ hội chạy trốn Tại điểm này phong thiếu còn kém ta rất xa Nghệ phong không để ý tới hốn đàn thối sắm này cao thượng nói Ngươi hiểu cái sắm A Cảnh giới của người từng trải cao nhất là nghệ thuật Ngươi chỉ biết dùng thực lực ép bức như vậy trình độ quá thấp Khắc lạp khắc ngạc nhiên lập tức cười ha hà Phong Thiếu lý giải rất độc đáo thảo nào ngay cả tiểu ma nữ tại thánh địa cũng bị Phong Thiếu thuần phục Xem ra ta cần phải học hỏi Phong Thiếu Nghệ Phong đảo mắt không để ý tới người xấu xa hơn cả chính mình quay đầu bất đắc dĩ nói Nói đi Tìm ta có chuyện gì Chúng ta cùng một hạng người Nếu như ngươi không có việc gì cần tìm ta thấy ta cũng sẽ không đến chào hỏi Khắc lạc khắc vui vẻ cười, sơ ngón tay cách lên nói Phong thiếu đúng là phong thiếu Lần này ta tới tìm phong thiếu giúp đỡ Không hứng thú Nghệ phong không cần suy nghĩ trực tiếp cử tuyệt Hiển nhiên khắc lạc khắc cũng đoán được kết quả này Hắn quay đầu về phía nghệ phong nói Ha ha, phong thiếu đừng vội vàng cử tuyệt Nếu như ta trả phong thiếu thù lao Lúc này bước chân của nghệ phong mới chuẩn bị dừng lại Quay đầu thản nhiên nói Tầm mắt của ngươi hẳn là biết ta Ngươi biết ta rất chướng mắt những thứ bình thường Khắc lạp khắc cười ha hà nói Tất nhiên Bất quá chẳng lẽ phong thiếu không cảm thấy hứng thú với nữ nhân sao Ta tìm giúp phong thiếu 20 nữ nhân hầu hạ Hẳn là phong thiếu sẽ thoải mái Nghệ Phong suyết nữa đạp hắn một đạp Cáo Hốn đàn này coi chính mình là ngựa được a? Hai mươi người, ngươi có thể khiến chính mình chết a? Như chưa từng nghe tới câu nói này Nghệ Phong bước từng bước chuẩn bị rời đi Hẳn định bụng không nhìn hốn đàn vô sỉ này Đùa thôi, đùa thôi Ta thật không ngờ Phong thiếu không thích nữ nhân Ha ha quả thực nằm ngoài dự đoán của ta Khắc lạc khắc vội vàng đuổi theo nói Sắm thối Ai nói bản thiếu ra không thích nữ nhân Đừng nhiều lời vô ích Nói ngươi trả thù lao ta như thế nào Muốn ta giúp việc gì Khắc lạc khắc nhìn nghệ phong cười ha ha Giả dụ ta tặng phong thiếu một viên mì đan ngũ sai cao cấp thù lao như vậy có đủ hay không? chuyện mì ảnh tác giả anh Sai ngây thơ thực hiện bởi Uy Fan nghe phần mới nhất tại audio truyện chấm chương hai trăm bốn mươi ba ngủ sai câu nói nhàn nhạt khiến nghệ Phong ngây giải tại chỗ không ai không biết giá trị của mì Dan ngủ sai cao cấp quả thực giá trị của nó có thể sánh ngang với đan dược lục sai mị có thể luyện trí đan dược ngũ sai cao cấp, thấp nhập cũng phải đạt tới ngũ sai tương đương với cao thủ tướng cấp Không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể chịu đựng được năng lượng khổng lồ của Mỹ đan ngũ sai Dưới tướng cấp, để thăng một cấp không thành vấn đề Quan trọng là, chỉ có nhíp hồn sư mới có thể luyện trí Mỹ đan cho nên càng đề cao giá trị của Mỹ đan Đôi khi Mỹ đan cao cấp ngố sai còn chân quý hơn đan dược lộc sai. Chân quý như vậy đương nhiên nghệ phong không tin khắp lạp khắc tốt bụng tặng chính mình. Hắn thản nhiên nói. "Mỹ đan như vậy ngươi cũng bỏ được. Khắc lạp khắc không chút Phật lòng nói. "Mỹ đan ngố sai cao cấp đương nhiên ta luyến tiếc. Bất quá ta lại không dùng được. Ta lưu lại không bằng tặng phong thiếu. Nghệ phong khẽ nhếu nhếu mày nói Hẳn là ngươi đã đạt tới sư cấp Tuy rằng năng lượng của Mỹ đan ngũ sai rất cuồng bạo Thế nhưng đối với ngươi đã đạt tới sư cấp Miễn cứng còn có thể thừa nhận Thừa nhận để thăng một cấp cũng không phải chuyện đùa Ngươi tốt bụng để thứ này trả thù lao cho ta Khắc lạp khắc trả thù lao nói lẽ nào phong thiếu quên tuy rằng ta miễn cứng có thể thừa nhận năng lượng cuồng bạo này thế nhưng hồn lực không đủ nếu như dám đề thăng đấu khí sẽ khiến hồn lực không khống chế được đấu khí rơi vào tình huống tẩu hỏa nhập ma nhất thời nghệ phong bừng tỉnh tuy rằng mỹ đan có thể đề thăng cấp bậc của đấu khí thế nhưng phải có hồn lực tương xứng áp chế Nếu như không đạt được hồn lực cao hơn đấu khí một vài cấp bậc E là sẽ bị năng lượng mị đan bảo thể Cũng không phải ai cũng đặc biệt như nghệ phong Hồn lực vượt xa đấu khí Hồn lực của người bình thường đầu ngang bằng cấp bậc của đấu khí Hồn lực cũng chỉ cao hơn đấu khí một chút rất ít khi xuất hiện tình huống hơn kém một hai cấp bậc Nghĩ thông suốt điểm ấy, nghệ phong liền mắng lớn Kháo, ngươi dùng đồ thải của chính mình không cần dùng đến tặng ta Cũng không biết xấu hổ nói làm thù lao Khắc lạc khắc nghe nghệ phong nói Khóe miệng khẽ co quắp lại Nếu như không phải không thể đánh lại nghệ phong E là đã đạp một cước vào nghệ phong Ai? Mì đan cao cấp ngũ sai chân quý như vậy cũng được coi là đồ thải Thực ra ngươi mang tới cho ta xem à Hơn nữa Tuy rằng hiện tại ta không cần thứ này, thế nhưng ta cũng có thể dùng toàn bộ thời gian sau này tu luyện hồn lực. Đến lúc đó chỉ cần ăn mỹ đan trong nháy mắt đấu khí sẽ cân bằng với hồn lực. Điều này giúp ta tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, mỹ đan như vậy, tự nhiên ngươi dám nói là đồ thải. Khắc lạc khắc hít sâu một hơi sẹp loạn lửa giận trong lòng chính mình nhớ tới hiện tại chính mình cầu nghệ phong giúp đỡ hắn đành kiềm chế ha <cười> <Tip> ha <Hiệu> trong mắt phong thiếu vật gì không phải đồ thải đây bất quá đối với mỹ đan giúp có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian để thăng đấu khí có lẽ phong thiếu sẽ không tự tuyệt chứ trên mặt khắc lạp khắc vẫn hiện lên dáng vẻ tươi cười trong lòng nghệ phong cũng suy tính Quả thực viên mỹ đan cao cấp ngũ sai này rất thích hợp với chính mình Với hồn lực cường hãn của chính mình căn bản không lo lắng vấn đề tẩu hỏa nhập ma Cấp thụ viên mỹ đan đan này hầu như không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì Đề thăng một cấp cũng không phải vấn đề quá lớn Miễn cưỡng có thể khiến ta đồng tâm Bất quá, ta rất muốn biết ngươi muốn ta giúp chuyện gì Nghệ phong nhàn nhạt nói Đối với nhân phẩm của khắc lạc khắc, Nghệ Phong rất hoài nghi, nhất định khắc lạc khắc sẽ không chịu thiệt. Ha <cười> ha, rất đơn giản, cứu người mà thôi. Nhãn thần khắc lạc khắc có điểm cổ quái, nói. Khi Nghệ Phong trao mày hỏi cứu người ai, một thanh âm giận dữ dễ nghe vang lên trong tai Nghệ Phong. xuất sinh, cho ta giải dựa cứu cha ta. Khắc lạc khắc nghe thấy thanh âm này, nguyên bản khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền cười khổ, hắn quay về phía nghệ phong nói Người ta muốn phong thiếu cứu chính là phổ thân của nữ nhân này Nghệ phong nghi hoặc ngoảnh đầu lại, lúc này này mới phát hiện nữ tử này mang theo rất nhiều gia đình vây quanh nghệ phong và khắc lạc khắc Đồng thời đứng xung quanh nữ tử che mặt Nữ tử vừa nói khoảng 18-19 tuổi khuôn mặt tròn chính, sắc mặt trong sáng, da trắng như tuyết, dung mạo vô cùng thanh tú. Bất quá, nữ nhân đứng bên cạnh nữ tử kia cũng rất hấp dẫn ánh mắt Nghệ Phong. Tuy rằng khuôn mặt che kín, thế nhưng đường cong quyến rũ lồi lõm đầy hứng thú rất hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Hai hàng lông mày thon dài trên chiếc khăn che mặt, đôi mắt long lanh như nước dáng vẻ xinh xắn tươi sáng của nàng bắn ra bốn phía. cảm thụ được khí thế của gia đình vây bắt chính mình, nghệ phong không khỏi nhíu nhíu mày quay về phía khắc lạp khắc nói. ngươi giúp nàng tìm người cứu phụ thân nàng tại sao nàng còn căm hận ngươi. da mặt khắc lạp khắc rất dày cũng đỏ hồng trà trà tay, ngượng ngùng nói. chuyện này. phụ thân nàng là do ta hạ độc. Quan trọng là nữ nhân này Kháo Nghệ Phong mắng lớn chỉ tay vào khắc lạp khắc nói hỗn đàn không phải ngươi dùng sức mạnh với nữ nhân này đấy chứ Ngại phủ thân nàng vướng tay cho nên thi triển độc thuật hạ độc phủ thân nàng kha khà Khắc lạp khắc cười hai tiếng tà ác Xem như là thừa nhận lời Nghệ Phong nói Chân Mi Đan nghe thấy nam nhân vô sỉ kia, cư nhiên dám đồn thổi chính mình bị hắn dùng sức ép bức, trong nháy mắt khuôn mặt nổi giận toát ra hàn ý. Nàng nắm chặt đôi tay nhỏ bé, gân xanh dường như muốn nổ tung, nhãn thần nhìn khắc lạc khắc tràn đầy hận ý. Nghệ phong quan sát toàn bộ thân thể Chân Mi Đan, không thể không nói, nữ nhân này thực sự thanh tú tinh lệ tới cực điểm. Tuy rằng kém tiểu ma nữ đám người dung mị Thế nhưng coi như là có thứ hạng đặc biệt trong ánh mắt kiệt ngạo kia càng tăng thêm vài phần mị lực Thảo nào khắc lạc khắc này chủ ý sở trò đồi bại với nàng Khắc lạc khắc, ngươi thật đốn mạc Tại sao ngươi có thể như vậy? mỹ nữ xinh đẹp như vậy, cư nhiên ngươi cũng dám dùng sức mạnh Ngươi thực sự chính là đồ cặn bã nghệ phong quay về phía khắc lạc khắc nổi giận nói Trân mi đan vốn thấy nghệ phong và khắc lạc khắc đứng chung một chỗ còn tưởng rằng bọn họ là cẩu bằng hữu thế nhưng nghe nghệ phong nói trong nháy mắt thay đổi suy nghĩ về nghe phong nhưng mà câu nói phía sau của nghệ phong khiến Trân mi đan cảm giác chính mình có mắt như mù cư nhiên cho rằng người đứng cùng khắc lạc khắc là quân tử Chuyện Mị Ảnh, tác giả Anh giai Ngây thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.o.gg, chương 244. Nhận lời, ngươi thật đốn mạng. Vì sao không được tiếp tục dùng sức mạnh? Tuyệt đối không thể vượt trên bản thiếu gia. Trên đời này việc gì bản thiếu gia cũng dám chơi đùa, sẽ không chơi đùa bằng sức mạnh bản thiếu gia làm sao có thể thuần khiết như vậy? Sửa nhất định phải sửa. Những lời này của nghệ phong khiến nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh nữ tử kia khẽ trao khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cặp mắt đẹp phát ra quang mang liếc nhìn nghệ phong. Thế nhưng cũng không mở miệng. Khắc lạc khắc kinh thường liếc nhìn nghệ phong nói. Không phải phong thiếu cũng như vậy sao? Lúc nào vượt qua ta? Cáo! Ngươi còn dám đòi hỏi điều kiện phải không? Ngươi biết bản thiếu ra răng đe cái gì sao? Đồ của người khác là của ta, đồ của ta không phải của người khác. Hiểu hàm ý bên trong của những lời này chứ? Mặc dù khắp lạc khắc biết chính mình vô sỉ thế nhưng hắn nghĩ chính mình còn tốt hơn người không biết xấu hổ này rất nhiều. Khắp lạc khắc đơn giản không phản ứng lại nghệ phong chuyển ánh hướng tới nữ tử đứng bên cạnh chân mi đan Đường cong quyến rũ dưới bộ đồ bó sát, lộ rõ vẻ phong tình Gò bồng đầy nặn vòng eo tinh tế, đùi đẹp thon dài, phối hợp lại toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ tới tột cùng Du hoặc khiến miệng lưới người ta khô sát Nếu như phong thiếu vui lòng, ta cảnh ngươi nữ nhân này Khắc lạc khắc thản nhiên nói. Nghệ Phong quay đầu thoáng liếc nhìn đầu lông mày nữ tử che mặt càng trao lại, đảo mắt nói. Có lẽ ngươi nên nghĩ làm thế nào có thể chạy trốn. Thực lực của những gia đình này cũng không thấp. Ha ha, Phong Thiếu không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi giao dịch tốt đẹp kia ngươi có làm hay không. Phải hiểu, một viên mì đan cao cấp ngũ sai đủ để ngươi đề thăng rất lớn. Khắc lạp khắc nhìn nghệ phong mị hoạt nói Nghệ phong thản nhiên liếc nhìn chân mi đan, nghi hoặc hỏi Là độc thuật ngươi thi triển Tại sao ngươi không cứu Khắc lạp khắc nhìn gia đình xung quanh hắn cười khổ nói Ta làm sao dám, ta giúp hắn giải độc E là chuyện đầu tiên hắn làm chính là giết ta Nghệ phong càng nghe càng mơ hồ quay về phía khắc lạp khắc nói Đã như vậy, ngươi còn quản tới chuyện sống chết của hắn Để hắn chết đi không tốt hơn sao Câu nói này nhất thời khiến chân mi đan trừng mắt nhìn nghệ phong Hận không thể làm thịt nghệ phong và khắc lạp khắc Thế nhưng tình hình hiện tại, nàng căn bản không dám đồng thủ Tính mệnh của phụ thân nàng hiện còn đang nằm trong tay hai người Khắc lạc khắc thấy nghệ phong nói như vậy Cư nhiên liếc nhìn chân mi ban Sắc mặt ửng đỏ Sau đó liên tục cười khà khà Nơ gơ hơ o a nơi hơi đầu quẳng nhãn thần nhìn nghệ phong Nghệ phong ngạc nhiên lập tức mắng lớn Ta kháo Ngươi thật trâu bò nha Cường bảo còn cường bảo tới cảm tình Ngươi thích cô nàng này Nghệ phong khinh bị khắc lạc khắc Tự nhiên hạ độc lão trưởng nhân mở ngoặt tròn cha vợ đóng ngoặt tròn chính mình Sau đó theo đuổi tiểu nơ U, V, Quy, Quy, U này Cũng chẳng phải khó càng thêm khó Quan trọng là cô nàng này cũng hận khắc lạc khắc tới cực độ Chuyện này Có khiêu chiến mới có tình Nguyên tắc của ta giống như bá vương dương cung Gạo nấu thành cơm từ từ vun đắp tình cảm Khắc lạp khắc liên tục cười tà ích Thuẩn tiên quan sát chân mi đan một hồi Chân mi đan nghe được hai nam nhân xấu xa nói chuyện vô sỉ Mà chính mình là diễn viên trong đó Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng ửng đỏ Đôi mắt đẹp hung hăng liếc nhìn khắc lạp khắc Hầu như nghe được thanh âm của nghệ phong khiến nàng khiến sang nghiến lợi. Nghệ phong vỗ vỗ vai khắc lạp khắc nói "Hụ, Hương để a. Cho dù gần mà xa Cách mạng chưa thành công Cần phải cố gắng nỗ lực A Khắc lạp khắc không để ý Nhìn chân ni đan bốc hỏa nói Nữ nhân này không thoát Khỏi lòng bàn tay ta Một lần không được Ta có thể tới lần thứ hai Lần thứ ba Chung quy một ngày Nàng sẽ trở vật phẩm do ta sở hữu Khắc lạp khắc tuyên bố càn rỡ Và ta áp tới cực điểm Khiến khuôn mặt chân mi đan nóng bỏng Bắt đầu lan tràn tới bên tay nhãn thần sắc bén nhìn khắc lạc khắc Rất hấp dẫn Nghệ phong trông thấy dáng vẻ chân mi đan như vậy Khói miệng vung lên đổ cong tà mị Cũng hiện lên tia bội phục đối với khắc lạc khắc Chính minh cũng có thể đi tìm một nữ nhân thử xem thế nào Đưa mị đan tới đây Nghệ phong không đỡ nổi dù hoạt tăng cấp Liền đưa tay tới trước mắt khắc lạp khắc nói Khắc lạp khắc sườn sốt Lập tức đại hỷ nói Ngươi đồng ý Kháo Ngươi vẫn còn nhiều lời vô ích vậy Không để Mỹ đan cho ta Bản thiếu ra không cần để ý tới ngươi Nghệ phong bất mãn nói Khắc lạp khắc cười khà khà Từ trong lòng lấy ra viên đan dược trong suốt tản năng lượng nồng hậu Quay về phía nghệ phong nói Không phải ta không tin Phong Thiếu Bất quá, nhân phẩm của Phong Thiếu kha kha, Ta sợ nếu như đưa đan dược cho Phong Thiếu Phong Thiếu lật lọng Không quản tới chuyện tình của lão trưởng nhân ta Nghệ Phong đào cặp mắt trắng, nhận thức nói Việc này cũng không phải không thể, mà có khả năng rất lớn Bất quá, nếu như tiểu tử ngươi hiện tại không đưa ta Bản thiếu gia sẽ đồng thủ đoạt lấy, khà khà, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao Chân mi đan và nữ tử che mặt nhìn chàng cảnh này, ngây dài tại chỗ Vốn tưởng rằng hai người bọn họ là bằng hữu Thế nhưng dáng vẻ hiện tại không phải Bất quá, hai bọn họ thực sự vô sỉ Khắc lạc khắc nghe nghệ phong nói, hắn ngây giải tại chỗ Hắn nhìn đấu khí trên tay nghệ phong từ từ lưu chuyển trong đáy lòng lạnh run Nếu như phong thiếu xuất thủ cướp lấy E là ngay cả khổ trên người chính mình cũng không thể lưu lại Nghĩ đến chút hình ảnh khắc lạc khắc không khỏi lạnh run Đáy lòng âm thầm hối hận Kháo tại sao ta tìm một người đê tiện vô sỉ như vậy giao dịch Tuy rằng khắc lạc khắc bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa mỹ đan cho nghệ phong. bởi không thể tránh được, quan trọng là độc tố kia căn bản người bình thường không thể giải được, cho dù chính mình giải trừ cũng rất khó. Bởi vì độc tố kia không phải chính mình điều chế, mà là chính mình lấy trộm từ trong tay sư phụ. Chính mình hạ độc lão trưởng nhân thực lực cường đại kia đã sử dụng độc thuật cực độc. Nghệ Phong cảm thụ được năng lượng nồng hậu trên Mỹ đan trong lòng hắn kinh hỷ Phẩm chất viên đan sơ u, v, quy, quy, o, cơ này hiển nhiên rất thượng đẳng Bất quá, không rõ tại sao tiểu tử khắc lạc khắc có thứ này Đoạt được Nghệ Phong tùy ý hỏi Khắc lạc khắc không ngừng cười khà khà quay về phía Nghệ Phong giờ ngón ta cái lên nói Chỉ có Phong thiếu hiểu ta Lần trước cướp của một đệ tử nhà sầu không cần thân đoạt được. Cáo. Về sau có chuyện tốt như vậy, gọi ta. Chúng ta tổ chức hai người cướp đoạt cũng được. Nghệ Phong cười tà tà nói. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 245. Ngươi có quan hệ với ta sao? Đương nhiên, phong thiếu đồng thủ canh gác giúp ta Hai chúc ta phối hợp hoàn mỹ A Kha khà Hai người không coi những người bên cạnh xa xỉ thảo luận công việc cướp đoạt này Gia đình đứng bên cạnh nghe vậy trên chán toát mồ hôi lạnh Từ khi nào cướp đoạt cũng trở thành nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, nghề cao cấp Có phải chính mình không theo kịp thời đại? Nghệ phong vốn chuẩn bị bắt lấy mì đang định bụng rời đi Lúc này phải khiến khắc lạc khắc mất mặt Tiểu tử này xấu xa, nhất định không ít bảo vật Nếu như trước mặt không tạo thành tín Tiểu tử này khẳng định sẽ không giao dịch với chính mình nữa Ờ, ta sẽ chữa trị giúp lão trưởng nhân ngươi Bất quá, về sau có chuyện phải nhớ tới ta a. Nghệ Phong nhắc nhở nói Nhất định, nhất định Trong miệng khắc lạc khắc hô lớn đồng thời trong lòng cũng xem thường Nghệ Phong Kẻ ngu mới nhớ tới ngươi Có ngươi tại đây ta còn có thể được chỗ tốt sao Khắc lạc khắc thấy Nghệ Phong hướng về phía chân mi đan, Hắn vội vàng nói Phong thiếu không muốn nghe ta giải thích một chút thuộc tính của độc dược kia sao Nghệ Phong lắc đầu tự tin nói Không cần độc thuật rác rưởi kia của ngươi cũng chỉ có thể thi triển với những người trước mắt Còn trước mắt ta vẫn chưa đáng nhìn Nghệ Phong rất tự tin với trình độ y sư thất sai cộng thêm độc thuật của chính mình Ngay cả độc thuật của khắc lạc khắc thi triển cũng không giải được Vậy trực tiếp đi chết đi Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không biết độc dược này không phải khắc lạc khắc điều chế Bất quá, cho dù biết hắn cũng không muốn khắc lạc khắc giới thiệu thuộc tính Đây chính là ngạo cốt của y sư cao cấp Khắc lạc khắc ngây dài tại chỗ, phân ngạo khí này của Nghệ Phong khiến trong lòng hắn khẽ chấn động Độc thuật của Phong thiếu rốt cuộc đạt tới trình tự nào cư nhiên dám tự tin như vậy Tiểu thư xinh đẹp, hiện tại nàng có thể dẫn ta tới cấu phổ thân nàng Tuy rằng nghệ phong nói với chân mi đan thế nhưng nhãn thần lại lưu trên thân thể nữ tử che mặt thân thể xinh đẹp bốc hỏa bắn ra bốn phía Quả thực có chút dù hoạt Chân mi đan trao mày nói ngươi tự tin ngươi có thể cấu cha ta Nghệ phong bất đắc dĩ nhúng nhún vai nói Nàng có thể không tin Dù sao đi nữa ta không thể bỏ qua viên mi đan ngũ sai Câu nói của nghệ phong khiến nhắn thần chân mi đan biến áo bất định Khắc lập khắc nguyện ý bỏ đan dược Nói rõ đối phương thực sự có thực lực này Bất quá đối với nhân phẩm của nghệ phong Nàng thực sự hoài nghi ngươi và khắc lập khắc có quan hệ gì? Gì? Quan hệ? Rắm? bản thiếu gia tuyệt đối không thể là bằng hữu của hắn. đừng nhiều lời vô ích. nếu như không cần bản thiếu gia cứu, bản thiếu gia có thể đi. nghệ phong không kiềm chế được nói. chân mi đan hừ lạnh một tiếng nói. ngươi có thể cứu cha ta, ta đây làm thịt tên xúc sinh kia, ngươi không ý kiến chứ? nghệ phong nhún nhún vai nói. tùy ý nàng nghệ phong vừa rước lời mấy chục gia đinh trong nháy mắt mạnh mẽ hướng về phía khắc lạc khắc khiến sau lưng khắc lạc khắc toát mồ hôi lạnh đồng thời trong miệng mắng lớn nghệ phong ngươi quá vô sỉ nghệ phong biếu môi không hề để ý ta chỉ đáp ứng cứu lão trưởng nhân ngươi nhưng không đáp ứng bảo đảm an toàn cho ngươi uy hai người các ngươi không thể đi chậm một chút sao Trước tiên chúng ta nói chuyện nhân sinh bàn về lý tưởng Sau đó nghiên cứu cấu tạo thân thể phía dưới cho tới lúc cứu người không phải là rất tốt sao Nghệ Phong đi theo sát hai nàng Đôi mắt nhìn chằm chạp và bộ ngực no tròn và êm dịu Nhìn lướt quá đường cong hoàn mỹ của các nàng Vẻ mặt lộ sáng tươi cười tà mị Có phải chính mình hẳn là học theo khắc lạc khắc Phối trí ra chút giữa A Hắc hắc nghề Phong nghĩ tới khắc lạp khắc bị đám gia Đinh vây công liền cảm thấy bớt đi tức giận nhiều Hắn hy vọng tiểu tử kia sẽ bị đánh thảm thiết Về phần mệnh lệnh của chân mi đan nhất định phải tóm bằng được khắc lạp khắc thì hắn cười nhạt Mặc dù trong đám gia Đinh có ba sư cấp thế nhưng lấy độc thuật của khắc lạp khắc Muốn thoát khỏi cũng chỉ cần phải chịu ít khổ đau Thật đáng tiếc Nữ nhân đẹp như vậy tự nhiên bị tên xúc vật khắc lạc khắc phá hủy Chập chập Nghệ Phong đi phía sau chân mi đan nhìn nàng tiếc hận nói Quả nhiên câu nói này của Nghệ Phong khiến cho chân mi đan dừng chân Nàng quay đầu nhìn lại Nghệ Phong trợn mắt nhìn Câm miệng Ngươi có tin hay không ta và vỡ miệng ngươi ra Lời nói nổi giận lôi đình khiến cho nghệ phong có chút cảm thán với chân mi đan Nữ nhân này có tâm lý thừa thủ hiển nhiên tốt hơn nhiều so với người thường Bị tên hỗn đàn khắc lạc khắc kia cường bảo còn có thể bình ổn tâm tư nghĩ biện pháp cứu phụ thân của chính mình Thảo nào tên sắc ruột khắc lạc khắc kia lại thích nàng tới vậy Loại người tính tình bướng bình kiệt não rất có sức thu hút đối với khắc lạc khắc Chân mi đan đoán hận nhìn nghệ phong, tuy rằng nàng muốn làm thịt tên hốn đàn ghê tởm trước mặt thế nhưng hiện bệnh tình của phụ thân không thể chậm chế được nữa, đây cũng là lý do vì sao nàng có thể bỏ qua khắc lạc khắc để mang theo nghệ phong suốt ruột chạy về. Tâm miệng thì cũng được, chỉ là nàng hay bảo nữ nhân bên cạnh ngươi gỡ cái khăn che mặt xuống để bản thiểu ra nhìn một cái. Xem xem có phải là lớn lên xấu xí quá mức không dám gặp người không có vóc người ma vượt như vậy chắc chắn phải có khuôn mặt tương tự mới phải đạo chứ Nghệ Phong không thèm quan tâm tới nhãn thần uy hiếp của chân mi đan Ánh mắt nhìn thẳng chăm chú vào trên thân thể nữ tử che mặt vẻ lồi lõm ma vượt kia khiến hắn có hứng thú vô cùng Nghệ Phong vẫn nghĩ nếu có mỹ nhân thì nhất định không thể bỏ qua Phải thưởng lãm thật rõ ràng Đây là với tư cách một người quân tử Đặc biệt là thái độ quân tử như hắn vậy Nữ tử chẳng bao giờ mở miệng ra Lúc này lại dùng một âm thanh mềm mãi Giống như mưa xuân thì thầm nói rằng Thiên sứ xinh đẹp thì sao Ma dược xấu xí thì thế nào Kết quả cuối cùng cũng chỉ là hồng phấn khô lâu Một câu nói nhàn nhạt khiến trong lòng nghệ phong hơi dinh ngạc ta kháo, không nghĩ tới nữ nhân này còn có hương hướng làm Nico. Chỉ là thế giới này có chức nghiệp Nico sao? Nghệ phong tùy ý đáp. ha <cười> ha, cho dù là xương trắng thì cũng có xương trắng vô cùng đẹp và xương trắng xấu xí tới mức tận cùng. Nghĩ nhân cho dù chết đi thì vẫn cứ cao hơn người khác một mập. Lời nói không nhanh không chậm khiến cho thân thể của nữ tử che mặt nao nao Một lúc sau bỗng nhiên nàng quay sang phía nghệ phong hành lễ Công tử thật có kiến giải độc đáo Chuyện mì ảnh tác giả anh Giai ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 246 Khi nhục tiên tử Đương nhiên Nghệ Phong sẽ không nói cho nữ nhân này biết được câu cãi lại vừa rồi của hắn là danh ngôn học từ kiếp trước Kiến giải độc đáo thì không dám, hắc hắc chỉ là nếu như nàng nguyện ý cùng ban thiếu tới trường hữu nhị một chút Ta vô cùng cam tâm tình nguyện tới tột cùng Nghệ Phong nhìn không đàng hoàng vào nữ tử che mặt Nữ tử che mặt cười đảm nhiên, đôi mắt trong đẹp kia không có chút nào gợn sóng Đầu lắc qua một bên tiếp tục lâm vào trầm mặc. Chỉ do câu nói đáp lại phấn hồng khô lâu của nghệ phong nói vừa dối khiến nàng suy tư Tư thái phiêu nhiên cùng dáng vẻ của nàng khiến cho no cảm thấy không vui Hắn bất mãn khinh bị nói Người đã sống tại trần thế, cần gì phải làm ra vẻ ngăn cách như vậy Bản thiếu gia không tin nếu như ta cường bảo nàng thì nàng vẫn còn có thể đảm nhiên như vậy Lời nói khinh thường của no khiến cho chân ni đan ngây dài ra tại chỗ Nàng vẫn bị người ta coi là ngu kỷ như tiên nữ Lúc nào đã bị nam tử vũ nhục qua như vậy Hơn nữa, tư thái của ngu Kỷ tỷ là mềm mỏng tự nhiên đâu có chút nào xả bộ Nghệ Phong rất không thoải mái mãi khi gặp loại người cho mình là tiên tử siêu thoái thế ngoại Nếu ngươi đã thích phiêu nhiên mờ nhạc như vậy thì còn tới trần thế làm cái gì Tốt nhất là trốn tới nơi thâm sơn cùng cốc đi Tư thái của tiên tử trước mặt này khiến cho Nghệ Phong nghĩ đến một câu trong nháy mắt Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ Nàng muốn sống như tiên tử có tư thái phiêu nhiên thế ngoại thì đừng ăn ngũ cốc hoa màu A Đừng có pha trộn chính mình vào trong đám người trần tục Tốt nhất nên đi tới một nơi thâm sơn cùng cốc để dưỡng lão Giả bộ cái gì mà giả bộ Bản thiếu xa rét nhất là nhìn loại người giả bộ tiên tử như thế này Tần đi của nhà ta đẹp như vậy nhưng nàng cũng không thèm giả bộ nghệ phong khinh thường nói rằng lời nói xem thường khiến cho nữ tử che mặt lẩn người ra lần thứ hai Phản phất như lời nói của nghệ phong đã khiến trong lòng nàng bị chấn động mạnh chân mi đang nghe được nghệ phong nói thế cũng không nhịn được tức giận mắng hỗn đàn tâm miệng ta không muốn nghe những lời vô sỉ của ngươi nữa Ừ, nếu như ngươi biết được thân phận của ngu tỷ tỷ sợ rằng không dám nói như vậy Không có một nam tử nào trên đời dám nói như vậy Nghệ phong biếu môi khinh thường nói Đó chỉ là đám nam nhân não tàn mê gái Đầu ấp ngu muội cho nên mới coi nàng là tiên nữ Bản thiếu gia cho rằng tiên nữ chân chính sẽ không ở nhân gian Và càng sẽ không bày ra một điệu bộ tư thái không có biểu cảm như cái bánh mì nguội Chỉ giỏi làm trò lòng bịp người khác Ngươi Chân mi đan chưa từng thấy có người nào trước mặt mình dám xem thường ngu tỉ tỉ như vậy Nàng tức giận tới toàn thân run rẩy Trong lòng hung hăng nói Tiểu tử, ngươi cứ chờ xem, chờ tới khi ngươi chỉ xong mệnh của cha ta Ta sẽ chậm rãi thu thập ngươi và tên xúc sinh khắc lạc khác kia Trái ngược lại nữ tử che mặt tỏ ra ngoài ý muốn nắm lấy tay của chân mi đan, an ủi nàn Sau đó quay đầu hướng nghệ phong nói Tuy rằng ngôn ngữ của công tử thô tục Nhưng xác thực ẩm chứa đạo lý lớn ở trong đó Chỉ là ta muốn nói cho công tử biết Về phần ngươi nói ta giả bộ làm tiên tử Cho tới bây giờ ta chưa từng làm qua Nghệ phong biếu môi Đối với những lời này trực tiếp coi như không nghe thấy Làm như vậy không phải là giả bộ sao Vậy thì thế nào mới là giả bộ ha ha, không giả bộ được nữa chứ gì Được vậy thời gian ngươi ăn ngủ hãy chú ý một chút Trong tay bản thiếu gia ta còn có mấy đình ngã án nhất căn xài Không biết sau khi nàng uống xong còn có thể có tư thái đảm nhiên giống như tiên tử siêu phàm thoát tụ không? Nghệ Phong chẳng hề kiêng nể nói. Nữ nhân vẫn là nữ nhân cứ khăng khăng giả bộ thanh cao như vậy. Kiếp trước Nghệ Phong không thể chịu nổi loại nữ nhân coi mình là nữ thần như thế này, hiện giờ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Những lời nói của Nghệ Phong rốt cuộc cũng khiến cho sắc mặt của nữ tử che mặt thay đổi Nàng nhíu đôi mi thanh tú xuống, nhàn nhạt nói rằng Hy vọng công tử không quên chuyện tình đã hứa Câu nói này mang ý uy hiếp mười phần để Nghệ Phong nhìn nữ tử che mặt cười nói Không phải nàng vẫn rất đảm nhiên sao Haha ha, uy hiếp là đảm nhiên Tức giận là đảm nhiên Nàng cứ tiếp tục xả bộ nữa đi A, nói cho nàng biết thêm một câu nữa Bản thiếu xa chưa bao giờ bị người khác uy hiếp cho nên buổi tối khi đi ngủ mời nàng cẩn thận một chút Một câu nói nhàn nhạt khiến cho nữ tử che mặt xảy ra tại chỗ Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ có chút sao động dưới bất kỳ tình huống gì Nhưng bây giờ trong lòng nổi lên rung động Đối phương chỉ nói mấy câu đã khiến chính mình nổi lên hận ý, lẽ nào? Từ trước tới giờ chính mình luôn giả bộ, là thật sao? Đương nhiên còn có chân ni đan cũng đang kinh ngạc không ngừng, chính mình chưa bao giờ nghe qua giọng nói gần sóng của ngô tỉ tỉ. Thế nhưng, chân ni đan phải bội phục lời nói của người trước mặt rất sắc bén. Đồng dạng từ đáy lòng nàng hận thêm một phần với tên hỗn đản vô sỉ này Nghệ Phong thấy biểu tình tàn bạo của chân mi đan không có chút phật lòng Cho dù lúc chính chính mình cứu phụ thân của nàng thì nàng cũng không dám động thủ với chính mình Chính mình có rất nhiều thủ đoạn để khống chế Nếu không như vậy thì hắn cũng không có khả năng vì một viên mi đan mà xâm nhập vào lon đàm hổ huyệt Trong gian phòng trống trải rất sạch sẽ, có vài món gia cổ lẻ loi nằm tán loạn khắp nơi, giản đơn mà lại lành nghề Bên trong gian phòng có hai vị trí bày một cái giường rộng thùng thình Trên giường có một người đang nằm, vẻ mặt tiều tuổi mà lại đen kịch Điều này khiến cho hắn biết mình đã tìm đúng mục tiêu Tốt nhất là ngươi có thể cứu tình cha ta Nếu không ta sẽ không để yên đâu chân mi đan lạnh lùng nhìn nghệ phong giọng nói tràn đầy uy hiếp khiến cho nghệ phong cảm nhận được sự cường thế và bướng bỉnh của nàng lần thứ hai tiểu nơ u, vi, quy quy u. ngươi hãy đi tìm khắc lạp khắc mà tính sổ đi hắn mới là đầu sỏ cường bảo ngươi bản thiếu ra đây còn chưa cường bảo ngươi đâu nghệ phong biếu môi nhãn thân nhìn chăm chú đánh giá thân thể của chân mi đan Hốn đàn Chân mi đan tức giận mắng một tiếng Nàng hít sâu vào một hơi Chăm chú nắm chặt nắm tay Trong lòng âm thầm thề Chờ ngươi cứu tỉnh phụ thân của ta Ta sẽ chậm rãi thu thập Hai tên khốn các ngươi Chuyện mị ảnh tác giả Anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất Tại audio chuyện.org Chương 247 thêm gia vị không để ý tới nữ nhân vị chính mình làm tức giận nghệ phong quay đầu sang đứng bên cạnh chân mi đan nói nhớ ký A thời gian ăn ngủ cẩn thận một chút bản thiếu da rất tà ác đó lúc nghệ phong nói xong không thèm để ý tới nhãn thần của hai nàng cười ha ha đi tới bên đầu giường nhìn theo bóng lưng của nghệ phong nữ tử che mặt hơi nhíu mày lại đối với nam nhân không cấp mặt mũi cho chính mình thậm chí còn vũ nhục chính mình thủy trung tâm tình đảm nhiên của nàng vẫn có chút không nhịn được phải tức giận nam tử ở đầu giường là một trung niên đại khái khoảng 40 tuổi không quá anh tuấn trên khuôn mặt toát lên một luồng sát khí hiển nhiên là nam nhân đã trải qua sinh tử ma luyện Nghệ Phong truyền khí thâm nhập vào bên trong cơ thể của nam tử trung niên Hắn kinh hãi phát hiện ra thực lực của nam tử trung niên không hề thua kém tướng cấp Nghệ Phong không hiểu một người là tướng cấp thì sao có thể để tên khắc lạc khắc có y thuật sức xẻo khi hạ độc được Chỉ là Nghệ Phong tỉ mỉ kiểm tra lần thứ hai cho nam tử trung niên một phen kết quả cho ra khiến hắn rất kinh ngạc Không biết từ lúc nào trình độ độc thuật của khắc lạp khắc đã tới mức này. Ngay cả Lam Lộ Thủy cũng có thể phối trí ra. Nếu như không phải ngũ trưởng lão từng giới thiệu qua với nghệ phong thì quả thật hắn không biết phải xử lý thế nào. Thế nhưng không phải ngũ trưởng lão đã nói phối trí ra Lam Lộ Thủy rất khó sao. Hơn nữa người hiểu được phương pháp phối trí ra nó cực ít tất nhiên khắc lạp khắc không thể phối trí ra được. Lẽ nào hắn đoạt được ở đâu? chân mi Đan thấy biểu tình nghi hoặc cùng kinh ngạc của nghệ phong trong lòng nàng cũng có chút gấp gáp. Tuy rằng không thích nghệ phong nhưng hiện giờ trong lòng nàng vẫn mong tên hỗn đàn này có thể cứu sống phụ thân của chính mình. Làm sao vậy? Không giải được độc của cha ta sao? chân mi Đan lo lắng hỏi. Nghệ Phong không để ý tới chân mi đan đối với loại nữ nhân bướng bỉnh như vậy Nghệ Phong cũng không thèm phí thời gian chấp nhặt với nàng Lời nói của nàng coi như không nghe thấy Tiện tay viết ra một đơn thuốc Nghệ Phong đưa cho chân mi đan nói rằng Ngươi đi lấy những dược liệu này về đây Chân mi đan rất nghi hoặc nhìn thoáng qua đơn thuốc Thấy trong đó toàn là những dược liệu chân quý liền nhíu mày Phải dùng nhiều dược liệu như vậy sao Ngươi sẽ không mượn cơ hội để cướp đoạt chứ Nghệ phong nhất thời nóng này Hắn nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào chân mi đan nói rằng Chân mi đan tiểu thư Ngươi biết nói vậy là vũ nhục một người thanh niên ưu tú như ta không Làm một người y sư thì luôn phải tâm niệm những đức độ của y sư hàng ngày Nàng lại còn nói ta nhân lúc cháy nhà đi hôi của Thuốc thúc có thể nhấn nhưng thầm thầm không thể nhấn. Bản thiếu gia ta chưa bao giờ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nguyên tắc của bản thiếu gia ta luôn là phóng hỏa đánh cướp. Ta phi. Chân Mi Đan bị tên nam nhân vô sỉ này nói vậy liền phản ứng lại. Nàng gọi một người hầu tới rồi đưa phương thuốc cho hắn. Bảo Han đi tìm những dược liệu này tới đây. Thấy chân mi đan an bài thỏa đáng xong, lúc này Nghệ Phong mới chậm rãi cởi y phục của người nam tử trung niên ra, nhìn đường cong hoàng mỹ trên cơ thể của hắn, Nghệ Phong cảm thấy đố kỵ, vì sao vóc người của hắn lại tốt hơn bản thiếu gia. Lõa lộ thân thể một lúc, Nghệ Phong thấy nữ tử che mặt quay đầu đi, hắn trêu chọc nói rằng, không phải nàng nói phấn hung khu lâu sao? Vậy thì nàng cần gì phải quan tâm tới thân thể nam nhân như vậy? Nguyên lại nàng cũng biết xấu hổ a. Nói xong, hắn cười tà quan sát thái độ của nữ tử chay mặt đột nhiên trên tay nghệ phong hiện lên mấy cái kim châm. Vung tay lên toàn bộ kim châm bay ra cắm thẳng vào phía trên thân thể của người nam tử trung niên. Nguyên bản nghệ phong còn đang vui cười hiện giờ cũng vô cùng chuyên chú đục dược lam lộ thủy này cho dù mình có y thuật giải sược tới thất sai thì cũng phải có chút cật lực Dù sao hiện giờ nghệ phong đơn thuần chỉ dựa vào y thuật cũng không phải chuyên môn phối trí xa thuốc giải độc. Hơn 10 cây kim châm dưới sự khống chế toàn lực của nghệ phong bắt đầu nhảy lên có quy luật trên ngực của nam tử trung niên dường như có một dòng xoáy đang di chuyển kéo theo đó là đám kim châm đang xoay tròn cấp túc a kim châm độ huyệt chân mi đan có chút kinh hãi nhìn nghệ phong lại có thể là kim châm độ huyệt thậm chí còn là điều khiển 10 cái kim châm cùng nhau sao điều này có thể được khống chế được càng nhiều kim châm càng nói rõ phẩm cấp của y sư càng cao Nhìn tơ thái của tên hỗn đàn vô sỉ trước mặt thế nào cũng không giống như một người y sư cao cấp A. A cái gì A? Tiểu nơ U, V, Quy, Quy, U, mau nhanh lấy một cái chén qua đây. Nghệ Phong nhìn chăm chú vào kim chân đang nhảy lên cấp tốc quay sang nói với chân mi đan ở bên cạnh. Lúc nói xong, Nghệ Phong cũng không thèm để ý tới chân mi đan. Hướng tới ngón tay của nam tử trung niên cắt một cái Không quan tâm tới ánh mắt nghi hoạt của chân mi đan Hắn liền cầm lấy cái chén mà nàng vừa mới tìm tới Một giọt máu tanh hôi nhanh chóng rơi xuống chén Mùi tanh hôi mãnh liệt khiến cho nữ tử che mặt và chân mi đan không kìm được phải bịt mũi lại Làm xong tất cả những điều này, nghệ phong cũng không hề dừng lại Hắn lấy từ trong nạp giới ra một lọ dịch thể không biết tên theo kim châm nhỏ xuống phía dưới. Nói đến cũng thần kỳ, chút dịch thể ấy vừa mới tiếp xúc với kim châm liền dũng mãnh tràn vào cơ thể nam tử trung niên. Một màn rượu dị này khiến chân mi đan khẩn trương mở ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của mình. Theo nước thuốc dịch thể kia dũng mãnh tràn vào. Sắc mặt đen kịch của nam tử trung niên dần dần hồng nhuận lên khiến chân mi đan thở ra một hơi dài Nàng biết y thuật của nghệ phong đã có tác dụng Một giọt máu tanh hôi rơi tiếp vào trong cái chén Chân mi đan thấy cái chén đã tràn đầy Nàng nhanh chóng đi lấy thêm một cái chén khác Động tác vô cùng nhanh khiến nghệ phong không khỏi trêu một tiếng Nữ nhân lúc khắc lạc khắc cởi y phục của ngươi cũng có tốc độ không sai biệt lắm phải không Hốn đàn Từ đáy lòng chân mi đan mắng nghệ phong một tiếng tàn bạo cắn răng đưa chén cho nghệ phong Không phản ứng lại lời nói của hắn Nghệ phong nhìn máu đen kịp đang dần dần chuyển sang màu hồng Hắn hơi cười cười liền lấy ra một lọ dược thứ hai Để sau này chính mình không bị bọn họ trả thù thì tốt nhất hiện giờ nên cho thêm chút xa vị vào So về độc thuật, khắc lạc khắc còn kém chính mình nhiều lắm Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 248 Báo thù. Cho nên dưới ánh mắt nghi hoặc của chân mi đan, nghệ phong mở nắp bình nhỏ hai giọt lên người nam tử trung niên. ngươi đang làm gì thế? Trong lòng chân mi đan có một loại dự cảm không tốt liền quát to. Nghệ phong không đáp lại chỉ nhún vai nói. Chỉ liệu cho phụ thân của nàng A. Ha ha, nếu như nàng không hy vọng phụ thân của nàng khỏi hẳn thì ta sẽ không đồng thủ nữa. Nói xong, Nghệ Phong chuẩn bị thu hồi bình dịch thể kia. Chân Mi Đan nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nghệ Phong đối mặt với ánh mắt của hắn, nàng chậm rãi hít một hơi sâu vào rồi nói: "Xin lỗi, mấy ngươi tiếp tục." Tư thái như vậy khiến cho Nghệ Phong xem trọng Chân Mi Đan thêm một phần. Rõ ràng nữ nhân này chán ghét chính mình tới cực điểm thế nhưng hiện giờ còn có thể bày ra thái độ như vậy quả thực rất có cá tính Nghệ Phong nhỏ hai giọt dịch thể lên người của nam tử trung niên Hắn nở nụ cười, vẻ cười rất vượt gì làm đáy lòng chân mi đan có chút sợ hãi Khi máu tươi từ ngón tay của nam tử trung niên chuyển hẳn sang màu đỏ hồng thì Nghệ Phong mới thở ra được một hơi Hắn vung tay lên thu lại kim châm trong nháy mắt Nguyên bản vẻ mặt đen kịt của nam tử trung hiện giờ cũng có chút ánh sáng hồng nhuận Thế nhưng dáng vẻ như vậy cũng không khiến cho chân mi đan vui vẻ Nàng kinh hãi nhìn ngón tay phóng ra máu độc của nam tử trung niên Chỉ thấy máu đỏ trong đó phun ra ngoài liên tục không có chút ý định dừng lại Dựa theo tốc độ chảy xuống này, cho dù nam tử trung niên giải được một thì cũng phải chết vì bị thiếu máu không còn nghi ngờ gì nữa Này! Nay có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chân mi đan tức giận nhìn nghệ phong thấy máu tươi chảy ra liên tục, vừa nổi giận vừa sợ hãi Nghệ phong thấy thế liền cười hắc hắc nói Ngươi cho rằng danh tiếng của Lam Lộ Thủy chỉ có vậy thôi sao? Cho dù được người khác giải độc cho thì cũng chỉ có thể thấy người bị mất máu mà chết Chẳng lẽ không có cách nào cầm được máu lại sao? Chân mi Đan nhìn máu chảy càng ngày càng nhiều đã tràn ra khỏi cái chém đang cầm trên tay Trong lòng nàng vô cùng kinh khủng hiện giờ máu chảy xuống như thế này Cho dù phụ thân có vài phần thực lực thì chỉ sợ cũng không thể kiên trì được a. Biện pháp cầm máu thực ra là có Chỉ là ta chỉ đáp ứng giải độc thôi Không có đáp ứng giúp hắn cầm máu nha Nghệ Phong nói rất chăm chú Trong lòng thầm nhủ khắc lạc khắc chỉ cấp cho mình thù lao giải độc Cũng không cấp cho chính mình thù lao cầm máu Rốt cuộc chân mi đan biết được ý tứ phóng hỏa đánh cướp của tên hốn đàn này Nói vừa rồi là gì thủ đoạn của hắn so với đánh cướp phóng hỏa còn muốn cao hơn Ngươi nói đi, muốn thù lao gì? Chân mi đan lạnh lùng nhìn nghệ phong cắn răng thương lượng Hà hà, nàng là lão bà của khắc lạp khắc Ta sẽ cấp cho nàng chút mặt mũi, người khác thì chỉ cần một ma tinh tứ sai là đủ Còn các nàng thì một ma tinh ngũ sai là được Nghệ phong khẽ cười nói Vừa rồi nghệ phong quan sát ra thế của chân mi đan hiển nhiên nàng rất giàu Ở gần khủng cổ sâm lâm có lẽ một viên ma kinh ngũ sai cũng không có gì khó khăn Trái ngược lại chân mi đan hít vào một ngụm hàn khí Nghệ phong quả thật quá công phu sư tử ngoạn Ma thú ngũ sai đã tương đương với cao thủ tướng cấp của nhân loại rồi Ma kinh của nó có thể thấy được chân quý tới cứ nào Hắn tự nhiên đòi lấy đi một viên. Chân mi đan thấy phụ thân của chính mình càng ngày càng chảy nhiều máu, hung hăng liếc mắt nhìn nghệ phong. Không biết lấy ra một viên ma kinh từ nơi nào nói. Cho ngươi. Nhanh cầm máu. Nghệ phong thuận lời tiếp nhận cho vào ngay nạp linh giới. Ma kinh ngũ dai cũng đủ cho mình sử dụng truyền tống trận vài lần, rốt cuộc cũng giải quyết xong lộ phí trở về. Dưới đôi mắt trợn trừng của chân mi đan, nghệ phong không nhanh không chậm lấy ra kim châm lần thứ hai, vung tay lên liền cắm vào trên ngón tay đang chảy máu của nam tử trung niên. Nhất thời nguyên bản dòng máu đang chảy xối xả bị chặt đứt lại trong nháy mát, chân mi đan nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi. Nghệ phong để chén máu hôi tanh sang một bên quay sang phía chân mi đan nói. Gọi ngươi trôn thứ độc hại này xuống đất thật sâu. Lam lộ thủy không phải độc sược bình thường, nếu như người thường gặp phải mà không có đấu khí áp chế thì chắc chắn phải chết. Nếu không nó cũng không có khả năng hạ độc được một cao thủ tướng cấp. Tuy rằng nghệ phong tự nhận chính mình không phải là người tốt thế nhưng hắn cũng không vi vọng những người vô tội khác không cẩn thận gặp phải nó mà chết. Cũng chính bởi vì độc sư khi hành sự dễ liên lụy tới người vô tội cho nên hiện giờ mỗi một người độc sư đều có danh tiếng rất lớn. Chân mi đan ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Thật không ngờ ngươi cũng biết quan tâm tới sống chết của người khác. Nghệ Phong thở dài một hơi nói. Không có cách nào. Khuyết điểm của ta là quá thiện lương. phi Trân My Đan không thèm để ý tới tên vô sỉ này, nàng gọi người hầu dựa theo phân phó của nghệ phong đi làm. Vừa lúc nãy, một người hầu phải đi tìm dược liệu cho nghệ phong, để tìm được những dược liệu ấy, người hầu này phải chạy đi tìm khắp nơi không kịp thở, có mấy vị thuốc không có trong phủ để, hắn phải mượn thế lực trong phủ để đi lấy về. Có thể thấy được công phu sư tử ngoạn của nghệ phong lớn tới mức nào? Nghệ Phong lấy được từ trong tay người hầu không ít dược liệu, hắn không chút đắn đo liền đưa chúng vào bên trong nạp linh giới. Mấy người thấy một màn như vậy trong nháy mắt liền biết Nghệ Phong nhờ vào việc là người giải độc cho nên trắng trở bóc lột dược liệu của bọn họ. Tuy rằng ai nấy đều hận Nghệ Phong gian xảo thế nhưng cũng biết ra mặt của người này đã dày tới cực hạn nên có nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Hụ! Có chút sược liệu mà tìm khắp nơi lâu như vậy Các ngươi thật là mất mặt Nghệ phong nói xong thở dài một hơi Phản phất như không biết vừa rồi chính mình đã đánh cướp bao nhiêu đồ chân quý Da mặt của khắc lạc khắc so với người này còn kém xa Sốt cuộc chân mi đan không nhịn được nói Ha <cười> ha Đa tả đã khích lệ Chỉ có điều đây là thù lao bình thường mười một y sư cao cấp xuất thủ, chút ấy tính là gì? nghệ phong khẽ cười nói, ta chưa từng thấy qua người nào có thể vô sỉ tới mức báo thù mấy lần như vậy. chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi uy fan nghe phần mới nhất tại audiochuyen.comg chương hai trăm bốn qua cầu rút ván nghệ phong lắc đầu nói. Vậy thì nàng sai rồi. Khắc lạp khắc mời ta tới cứu nhạc phụ của hắn, hắn cho ta thù lao là bình thường. Nàng mời ta tới cứu phụ thân của chính mình cho ta thù lao cũng hợp với lẽ thường. Ta không có khả năng thu một lần thù lao, phải thỏa mãn các ngươi a. Nghệ Phong nói rất chăm chú, phản phất như chính mình xuất thủ cứu hai lần là cứu hai người khác nhau. Chân mi đan hít sâu vào một hơi, nàng cố nén thậm hực trong lòng quay sang nghệ phong nói Độ của cha ta thế nào rồi? Toàn bộ đã được giải trừ hay chưa? Đó là tất nhiên y thuật của bản thiếu sang rất mạnh Nhưng độc dược nhỏ bé này căn bản không thể phản kháng lại Khổ, chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện nhân sinh rồi Nghệ phong có chút tự hào Vừa nói ánh mắt của hắn tà tà chuyển tới trên người nữ tử che mặt lần thứ hai, nữ tử này xả bộ thần thánh quá mức, chỉ là có chính mình từ từ huấn luyện thì thiên sứ cũng phải rơi xuống. Chân mi đan nghe nghệ phong nói độc của phụ thân chính mình đã được giải trừ toàn bộ, nàng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn nghệ phong cũng không tốt lên chút nào. Nếu như vậy, ngươi ở lại chỗ này đi. Tất cả những thứ vừa rồi lấy được đều nhổ ra. Nói xong, nàng vỗ tay một cái trong nháy mắt có hơn 10 người dũng mạnh sông vào ba quanh nghệ phong. Chân mi đan nhìn nghệ phong cười tà ác. Nữ nhân chơi mặt phản phất như không quan tâm tới chuyện đang xảy ra trước mặt. Nhãn thần vẫn không chút gợn sóng giống như trước. Khổ! Bản thiếu gia đã biết sẽ gặp phải một màn này. May mắn là bản thiếu gia đã để lại chút thủ đoạn Ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ vì một viên mì đan mà xâm nhập vào trong long đạm hổ huyệt a?" Nghệ phong nhàn nhạt nói Chính mình tới nơi dây chủ yếu là để đánh cướp chút dược liệu Dù sao đan dược của chính mình trải qua mấy ngày nay đã tiêu hao không còn bao nhiêu Nếu như chính mình đi tìm dược liệu thì cho dù tìm được cũng phải mất rất nhiều thời gian Bởi vậy cho nên nghệ phong mới đánh chủ ý lên đầu chân mi đan Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tới nhà của chân mi đan Bằng không khi chính mình lấy mi đan, khắc lạp khắc cũng lười phản ứng Đối với tên hỗn đàn kia, nghệ phong cảm thấy chính mình không cần phải nói chuyện tín nghĩa với hắn Giống như hắn cũng sẽ không giảng chuyện tín nghĩa với chính mình Chân mi đang thấy vẻ mặt thờ ơ của nghệ phong không coi cao đôi mi thanh tú. Theo lý thuyết, tên hỗn đản này bị vây quanh hẳn phải lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó là xin lỗi cầu xin tê, hơ, tê thứ, vì sao hắn không có chút dáng vẻ sợ hãi như vậy? Lẽ nào ngươi trông mong khắc lạc khắc sẽ tới cứu ngươi? Yên tâm tự thân hắn còn khó bảo toàn. Tuy rằng hôm nay hắn đào tẩu được thế nhưng trung quy một ngày nào đó hắn sẽ chết dưới thủ hạ của ta. chân Nghi đang nhìn Nghệ Phong nói Hắn, cụ, hắn tới cứu ta. Tên hốn đàn đó đang ước gì ta chết luôn đây. Được rồi, lần sau nếu ngươi muốn giết hắn thì nhớ ký gọi bản thiếu gia cho hắn hai đao. Nghệ Phong cười kha hả nói Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót qua ngày hôm nay sao Vũ nhục chúng ta nhiều như vậy Bản tiểu thư sẽ bỏ qua cho ngươi sao Chân mi đan cười lạnh nói Nàng vung tay lên mệnh lệnh cho những người này công kích tới nghệ phong Nghệ phong nhìn hơn 10 người trước mặt có chút nhíu mày Quả thực nếu như đánh nhau thật thì chính mình sẽ bị tổn thất Tuy rằng thực lực của chính mình so với bất kỳ một người nào trong bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều thế nhưng số lượng đủ để bù đắp chênh lệch trong đó. Nghệ phong nhìn đám người đang hùng hổ dâm dấu khí lên sông tới liền khẽ cười một tiếng tiện tay kéo lấy một chiếc ghế ở gần đó, lặng lặng ngồi xuống nói một câu nhàn nhạt. Ngươi xác định sau khi thu thập ta xong thì mệnh của phụ thân ngươi vẫn còn... Một câu nói không nhanh không chậm khiến trong lòng chân mi đan cả kinh, nàng quát to Dừng tay Nắm đấm vô cùng nhanh sắp tiếp xúc với ngực của nghệ phong Nghe được tiếng thét lớn liền nhanh chóng thu về, mạnh mẽ thu hồi năng lượng Lực phản kích lớn khiến cho hắn phun ra một luận máu Nghệ phong lạnh lẽo quét mắt nhìn, không để ý tới thảm trạng của hắn Quay đầu nói nhàn nhạt với chân mi đan Nàng không phải muốn động thủ sao Ha ha, dừng lại làm gì Tiếp tục đi chứ Ngươi đã làm gì cha ta Chân mi đan trừng mắt nhìn nghệ phong hỏi Không có làm cái gì cả Chỉ giải độc giúp hắn mà thôi Chẳng qua trong lúc giải độc ta không cẩn thận bỏ thêm chút gia vị khác vào Hồ, nàng cũng biết ta là người vô cùng thiện lương Nguyên bản chuẩn bị cho hắn chút thuốc bổ cuối cùng không biết thế nào lại cầm nhầm thứ đó. Nghệ Phong thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Chân mi đan lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, nàng chỉ là một y sư bình thường, đương nhiên không biết Nghệ Phong đã động tay chân lúc nào. Thế nhưng thà rằng tin là có cũng không thể coi như không có gì. Hẳn là lúc sắc thuốc lần thứ hai người đã ra tay phải không? Nữ tử che mặt nói một câu nhàn nhạt với Nghệ Phong Nàng vừa mới hoài nghi Chỉ là nàng không thông thạo, cho nên hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi mà thôi Nghệ Phong kinh ngạc nhìn nữ tử che mặt nói Ha ha, nàng cũng không hoàn toàn là bình hoa Quên đi, các ngươi đã không đồng thủ thì bản thiếu ra có thể đi Chút thủ lao này lãng phí mất thời gian ban ngày của ta thực không đáng Xung đuổi đắc ý đi ra hướng cửa của ngôi nhà Vẻ mặt của đám người vây quanh ngôi nhà vô cùng nghiêm trọng Nhưng trung quy không có ai ngăn lại bước chân của nghệ phong Đứng lại buông tha cha ta Ta cho người đi Chân mi đan nhìn nghệ phong thương lượng Nghệ phong cười nhạt nói Tiểu nơ cu, vi, quy quy cu Ta nghĩ ngươi hẳn nên đi tìm khắc lập khắc làm vì hôn phu Ít nhất có hắn tại đây thì nàng sẽ không ăn quá nhiều thiệt thòi Hơn nữa cũng sẽ không nói ra câu ngào não tàn như vậy Chuyện cười, nếu bạn thiếu ra buông tha phổ thân ngươi Thì ngươi còn có thể để ta an toàn rời khỏi đây sao Không phải mỗi người đều đê tiện như ngươi Đáp ứng giải độc rồi lại hạ độc Ta đáp ứng ngươi thì nhất định làm được chân mi ban chừng mắt nhìn nghệ phong nói trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện liên chút mướn bỉnh hát <cười> hạ trên thực tế ta cấp cho phụ thân của ngươi là thuốc bổ chỉ là những thuốc bổ này dưới tình huống riêng có chút tác dụng phụ ngươi cũng không nên cho rằng ta là độc sư tà ác a ta là y sư cao thượng nghệ phong cười nhạt một câu bước chân lười nhác hướng về phía cửa ra ngoài Chuyện Mỉ Ảnh tác giả Anh giai ngây thơ thực hiện bởi Quy Phan nghe phần mới nhất tại audiochuyen.com o g g chương 250 là Long cũng phải thua xà sốt cuộc ngươi muốn gì mới có thể buông tha phụ thân ta. Hiện giờ rốt cuộc chân mi đan giã minh bạch, bất kỳ kẻ nào tiếp xúc tới khắc lạc khác đều không thể tin đã đánh cướp nhiều thù lao của chính mình như vậy mà hiện giờ hắn vẫn còn có thủ đoạn khác. Yên tâm đi! Qua một chút thời gian nữa phổ thân ngươi sẽ tự tình lại. Hơn nữa không có chút bệnh tình còn sót nào. Ít nhất trong 2-3 năm tuyệt đối không gặp phải vấn đề an nguy tới sinh mệnh. Về phần 3 năm sau, có lẽ lúc đó độc thuật của khắc lạc khắc cũng đã rất cao, hoàn toàn có thể giúp đỡ phụ thân ngươi. Nghệ phong phất phất tay cũng không thèm quay đầu lại giải thích Vậy ngươi không sợ hiện giờ ta làm thịt ngươi sau đó tìm đến khắc lạc khắc nhờ hắn giải độc sao? Ngươi có thể thử xem. Chút tự tin ấy bản thiếu ra vẫn có. Trước khi ngươi đồng thủ ta tuyệt đối có thể khiến cho phủ thân của ngươi bất chi bất xác tử vong. Chân mi đang hít sâu vào một hơi, nghệ phong tóm được điểm yếu của nàng. Thấy hắn đi ra xa phía ngoài cửa, nàng đã hiểu vì sao đối phương không hề kiêng nể đi tới phủ để của chính mình. Thì ra người ta căn bản đã và kế hoạch sẵn. Chờ một chút. Âm thanh kêu lên lần thứ hai, chỉ là chủ nhân của âm thanh mềm mại này thay đổi, đó là nữ tử che mặt. Chúng ta có thể làm một giao dịch khác. Thanh âm mềm mại như mưa phùn kéo dài cũng không ngăn trở được bước chân của nghệ phong. Hắn vẫn bước tiếp về phía trước, thanh âm nhàn nhạt buông ra truyền vào trong tai hai nàng. Ngoại trừ đấu giao hữu thì các đề nghị khác bản thiếu ra đều không có hứng thú. Chuyện gì đều phải có chừng mực, hiện giờ nghệ phong thầm nghĩ phải đề thăng thực lực của chính mình lên. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại chỗ này. Vậy nếu như ta cấp cho ngươi vô hoa quả thì sao? Thanh âm của nữ tử vẫn ôn nhô không chút gởi sóng như trước. Ba chứ vô hoa quả khiến nghệ phong cảm thấy nao nao. Vô hoa quả là dược liệu để phối trí đan dược lục dai. Lấy phẩm cấp y sư hiện giờ của nghệ phong quả thực vô hoa quả rất hấp dẫn hắn Bây giờ đan dược lục sai nghệ phong còn chưa có viên nào Có vô hoa quả mà nói thì nghệ phong tự tin có thể luyện chế được Lục sai và ngũ sai tuy chỉ cách nhau một bước nhưng là khác biệt giữa trời với đất Ta vẫn như cũ không có hứng thú Thế nhưng nghệ phong vẫn cử tuyệt Đừng xem thường nữ tử che mặt không nói lời nào Nàng so với chân mi đang còn khó đối phó hơn rất nhiều Hơn nữa nghệ phong cảm giác được thực lực của nữ nhân này mạnh hơn so với chính mình Tuy rằng chính mình không sợ nàng nhưng cũng không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm Hắn đang muốn nhanh chóng đề thăng nhiếp hồn thuật rồi trở về đế đô Nữ tử che mặt cũng không ngờ có y sư chống đỡ được dụ hoạt của vô hoa quả Nàng nhìn nghệ phong bước nhanh chóng ra ngoài, cư nhiên có chút xảy ra. Tuy rằng chân mi đan hận không thể làm thịt được nghệ phong thế nhưng cũng phải để hắn đi ra ngoài phủ. Ngô tỉ tỉ. Có phải cha ta đã bị người này hạ độc không? Hắn sẽ không lừa chúng ta chứ? Chân mi đan ôm một tia vi vọng hỏi. Nữ tử lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Chỉ là nhìn y thuật của hắn nếu như muốn động thủ gì đó thì cũng không khó gì. Chân mi đan thấy nữ tử nói như vậy liền hít sâu vào một hơi hỏi. Vậy thì làm sao bây giờ? Hẳn là giống như lời nói của hắn trong vòng 3 năm tới phụ thân của mùi không có bất kỳ vấn đề gì. Đây hẳn là kế sách thoát thân mà hắn đặt ra từ trước. Thanh âm của nữ tử nhàn nhạt, không có chút tâm tình ba động bên trong. Chân Ni Đan nghe nữ tử nói như vậy cũng thở dài một hơi. Như vậy là tốt rồi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên hốn đàn đát lăng nhục và người này vũ nhục ta. Nữ tử nghe được lời nói của Chân Ni Đan, nàng lắc đầu cười nói. Tư danh chỉ là vật ngoại thân mà thôi, hắn vũ nhục ta thì có sao. Chỉ là cuối cùng ta cảm giác được dường như có chút quen biết với hắn. Ta nhớ kỹ trong khoảng thời gian tại Mạc Thanh có một người dùng ngữ khí sống với hắn đánh giá ta. Chỉ là không thấy được dung mạo, không biết có phải là cùng một người không? hừ Nam nhân trên đời đều coi tỷ tỷ thành tiên nữ, tên vô sỉ này cư nhiên dám vũ nhục tỷ như vậy. Hiển nhiên chân mi đan còn tức giận hơn so với nữ nhân che mặt. Nữ tử cười cười, không nói thêm bất kỳ cái gì. Ánh mắt nàng chuyển hướng ra ngoài cửa, nhìn về phía bóng lưng đã biến mất kia. Các ngươi đi lan tin tức cho ta. Nói rằng có một người y sư cao cấp đã giải độc giúp cha ta. Tùy tiện nói quan hệ giữa ta và hắn mờ áng một chút. Ta nhìn xem tên tiểu tử này sẽ đáp lại đối thủ một mất một còn của nhà ta thế nào. Trong mắt chân ni đan lóe ra hàn quang có chút không quan tâm tới danh tiếng của mình mọi người nghe được chân ni đan nói liền nhanh chóng minh bạch ý tứ của nàng nàng đây là đang muốn gửi một thông điệp tới đối thủ của chính mình rằng nghệ phong và nàng là cùng một phe với nhau một người y sư cao cấp có sức uy hiếp quá lớn đối với đối phương chắc chắn đối phương sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ nghệ phong nghĩ vậy đám người đều lý giải được tâm tình phẫn nộ sâu đậm của tiểu thư Tất cả quay lại thi lễ với chân mi đan rồi nhanh chóng theo ý tiểu thứ đi làm. Chỉ bất quá, nữ tử che mặt khẽ cao mày nói rằng. muội có nên bàn bạc trước với phụ thân của muội không đắc tội với người y sư cao cấp cũng không phải chuyện tình sáng suốt. Chân mi đan lắc đầu nói. Nơi này là khủng cổ xâm lâm, cho dù hắn muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Nghệ Phong tìm khắc lạp khắc một vòng nhưng vẫn không tìm thấy được cái bóng của tên hỗn đàn đó. Chuyện này khiến Nghệ Phong vô cùng phiền muộn chính mình còn đang muốn nói chuyện rõ ràng về chuyện tình cứu lão trưởng nhân của hắn. Nói thế nào đi chăng nữa thì mình cũng hoàn thành quá mức nhiệm vụ hắn sao? Không chỉ giải độc cho hắn mà còn cho hắn thêm độc nữa. Công tác này được thêm vào hẳn là để báo thu cho chính mình. Thế nhưng tìm một vong thủy trung vẫn không phát hiện được cái bóng của hắn. Điều này không khỏi khiến cho nghệ phong có chút nhục trí. Tên hốn đàn này. Chẳng lẽ thực sự bị chân ni đan bắt trở về rồi sao? Như vậy thì những ngày sau đó của hắn sẽ tương đối khổ sở rồi. Có lẽ tôn nghiêm đặc biệt của nam nhân như hắn hẳn không có chút đảm bảo. Hắc hắc. Trên đời mất đi một nam nhân tranh đoạt nữ nhân với chính mình. Thật là đẹp. Từ đáy lòng nghệ phong có chút phỉ ban. Có lẽ hình ảnh không thích hợp với người chưa trưởng thành, miệng hắn nhích lên một tia tươi cười.